thư r ư ớ c 195, tập ợ p đội ngũ t h tiểu mạc cũng là cái đầu so với thời chi hành cùng nó cáo trạng sau thường thường liền liên hợp thời chi hành đ ố i ám hệ dị năng ư ớ c hiếp lại ư ớ c hiếp loại tình huống này trực quan kết quả chính là ám hệ dị năng nghe lời sẽ không lại giống trước kia như vậy đãi cơ hội liền giật dây thời chi hành phong nó xuất ra chế tạo mẹ thời chi hành ôm thời khinh khinh cánh tay làm lũng hắn không nghĩ nhường mẹ ôm khác đứa nhỏ khả hoa nhỏ vừa mới khóc như vậy thảm hắn chính là trong lòng không thoải mái cũng không có nói ra tiểu h ì n h con khó được làm lũng thời khinh khinh tự nhiên là phối hợp sau đó cùng hắn giảng chê cười đ ầ u hắn vui cuối cùng đi phía trước tìm b à b à ngọn nhi hai ngày sau phong quản gia cùng khương hải lượng hoàn toàn khôi phục hoa nhỏ khương duyệt đồng cảm xúc cũng điều chỉnh tốt bắt đầu hòa phong quản gia cùng nhau nghiên cứu này biến dị sói sói thịt chế tác hơn mười thất biến dị sói so với mạt thế phía trước sói Lớn kế h chỉ một, hai lần, cho thịt rất nhiều rất nhiều. Phong quản gia cùng Khương Duyệt Đồng Khả Kình Nhi h ô n lần, nên quản cùng Đồng g gì, gia cái c một rất rất Duyệt xói là tiếp ạ o lãng phí tam thất tam b n đến. dị thịt mị xói xói i rốt thực t sau, ra cục đem làm Kế ế chính là thời khinh khinh đợi nhân đại no có lộc ăn thời k h ắ c này biến dị sói thịt bị xử lý sau ăn sẽ có nhất luồng lực lượng ôn dưỡng cũng cải tạo nhân thân thân thể tình huống làm cho người ta thân thể trở nên càng thêm cường tráng này da sói da lông cũng không lãng phí thời khinh khinh tú chế xuất ra bệnh phù phù tú đem một chương t r ư ơ n g da sói da lông bệnh thợ may phủ cấp đ ạ i da m ặ c vào như vậy nhưng là ấm áp rất nhiều so với thật d à y áo lông cùng giữ ấm nội y hiệu quả đ ề u phải hảo chính là hiện nay thời khinh khinh chính là nhất giai phù tú sư bệnh phù phù tú cho dù thành công cũng chỉ có thể làm ra tiểu kiện nhi này nọ trở về sau cấp bậc cao tài năng làm ra rất tốt cũng càng đẹp mắt quần áo đương nhiên đối với điểm này phong quản g i a mấy người là không thèm để ý này ra sói da lông làm quần áo có thể mặc bên trong cho nên không có gì quá lớn ảnh hưởng có thể thiếu mặc nhất kiện quần áo nhường thời chi hành vùng cánh tay duỗi chân thời điểm cũng không lại như vậy khó khăn ngẫu nhiên xuống xe điên chạy một vòng nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy ý cười tiếp tục hướng bắc đi trước thời khinh khinh đem bình an phù p h ù tú không gian phù p h ù tú hồi xuân phù p h ù tú bệnh phù p h ù tú vài loại phù tú tổn c h ữ một phần sau liền bắt đầu nghiên cứu lực công kích cường phù tú tìm tới tìm lui nhất giai có thể tú chế chỉ có hai loại bạo viêm phù phù tú thứ mang phù phù tú hai loại phù tú bạo viêm phù phù tú là bạo lực công kích thứ mang phù phù tú tắc có thể hạ ám thủ thao tác thích đáng cơ bản sẽ không bị nhân phát hiện có công kích phù phù tú còn cần phòng thủ phù phù tú thời khinh khinh tiếp tục tìm tập trung hai loại phong tỏa phù phù tú phòng ngự phù phù tú này hai loại phù tú phong tỏa phù phù tú có thể nói là tương đối hố sử dụng sau bên trong r a không được bên ngoài vào không được áp dụng cho nguy cấp thời khác nhưng là có lợi có thể ở thời gian này đoạn nội khôi phục thực lực của chính mình phong tỏa phù phù tú căn cứ cấp bậc bất đồng phong tỏa thời gian cũng sẽ bất đồng nhất giai phù tú phong tỏa thời gian tự nhiên là thực ngắn ngủi tồn tại phòng ngự phù phù tú cùng tên của hắn giống nhau chính là gặp được nguy hiểm sau xuất hiện phòng hộ cháo theo đối phương công kích cường độ dần dần tiêu hao phòng ngự phù phù theo lực lượng tác dụng đi lên nói hòa bình an phù phù tú không sai biệt lắm nhưng tinh tế truy cứu đứng lên vẫn là có trên bản chất bất động bình an phù phù tú là khẩn cầu bình an ở gặp được nguy hiểm khi tự chủ tiêu điệu công kích hơn nữa sử dụng một lần sẽ hoàn toàn phá hư điệu p h o n g ngự phù phù tú tắc bằng không là có thể lặp lại sử dụng học b i l v p l ì đòi ổ